Lệ quân mặc nhìn chồng chọc bà, sau đó khép mắt lại, nắm tay bà đi xuống. Sáng sớm hôm sau, lệ quân mặc biết mình làm sai chuyện bởi vì Lâm Thủy Giao tối hôm qua sau khi ra khỏi phòng tắm liền không để ý đến ông nữa, cũng không nói chuyện với ông. Lệ quân mặc đi xuống lầu, rất xa ông liền nghe được tiếng cười của Lâm Thủy Giao cùng lão phu nhân, hai người không biết đang nói cái gì, Lâm Thủy Giao chọc lão phu nhân cười ha ha, rất vui vẻ. Lâm Thủy Giao người đẹp nói ngọt. Tính tình linh hoạt hồn nhiên, quả thật là kiểu con dâu mà các trưởng bối đều thích. Lúc này lệ lão phu nhân phát hiện ra ông, quân mặc con, dậy rồi. Ý đôi mắt phượng của lệ quân mặc rơi trên người lâm thủy dao, lâm thủy dao cũng nhìn thấy ông, bốn mắt nhìn nhau, lâm thủy dao nhanh chóng rời đi ánh mắt, lão phu nhân, con đến phòng bếp xem bữa sáng đã làm xong hay chưa nhé ạ nói xong lâm thủy giao xoay người rời đi. Bà vẫn còn đang tức giận, tức giận ông không có biết tự kiềm chế. lệ quân mặc hơi trao máy kiếm sau đó đi xuống mẹ chào buổi sáng lệ lão phu nhân truyền tới nhỏ giọng hỏi quân mặc con làm dao dao tức giận không có ta mặc kệ nhất định là lỗi của con dao dao tính khí tốt như vậy con cũng làm con bé tức giận đừng phí lời nữa mau mau dỗ dao dao đi nếu như cô con dâu dao dao bị con chọc tức mà chạy thì con không phải con trai ta liệu hồn mà làm đi nói xong lệ lão phu nhân cũng vào phòng bếp theo lệ quân mặc cứng đờ tại chỗ Ông hoài nghi, đến tột cùng ai là con ruột lão phu nhân? Ông là con nuôi à? Lệ quân mặc cảm giác mình ở nhà không được yêu thích rồi, nên ông đến công ty, buổi tối mới trở về. Ý nhưng ở trong phòng khách, ông cũng không thấy được lão phu nhân và lâm thủy giao, hai người kia không biết đi đâu rồi. Lệ quân mặc hỏi người làm nữ, lão phu nhân và lâm tiểu thư đâu? Người làm nữ cung kính đáp tiên sinh, lão phu nhân và lâm tiểu thư ở nhà, bây giờ đang ở phòng trên lầu đánh mặt chưa cả Chơi mặt chưa Đúng vậy, hôm nay lão phu nhân cũng gọi vài bà lão tới đấy à, sở thích của lệ lão phu nhân là chơi mặt trực nhưng tay bà không may mắn, chơi mặt trực chưa từng có thắng nổi, vẫn luôn thua. Mấy bà lão liền thích đánh mặt trực cùng lão phu nhân, ở trong mắt các bà, lão phu nhân đánh cứ như con nít phá bài vậy. Mấy bà ấy còn đặc biệt thích bát quái, bởi vì hôn nhân lệ quân mặc nhiều năm như vậy không thuận lợi, bên người lại không có người phụ nữ nào. Cái này có thể khiến mấy bà lão bắt được trò cười, mỗi lần đều phải chê cười lão thái thái một trận. Đã biết, lệ quân mặc lên lầu. Ông đi đến cửa phòng bài lập tức liền nghe được tiếng cười từ bên trong truyền tới. Cái này không kỳ quái, mỗi ị lần ông đi ngang qua phòng bài đều có thể nghe được tiếng cười của các bà lão. Thế nhưng, lần này cũng không phải là tiếng cười của các bà lão, mà là tiếng cười của lão phu nhân. Lệ lão phu nhân ở bên trong ha ha ha cười to. Rất vui vẻ.